Những Phật hoàng này ra tay, đem Phật giới đại đạo phát huy vô cùng tinh tế. Phật giới hoàng đạo thiên đạo ngưng kết thành xá lợi tử. Kim Trung, Bộ Đoàn, Thiên Quốc Vân, Vân Dị Bảo. Âm thanh quang sắc đều đủ. Ở trên thần thông biến hóa không bằng tam giới huyền môn chính tông Nhưng ở trên lực lượng lại còn hơn tam giới huyền môn chính tung. Lực phá vạn pháp, Phật giới Phật hoàng ở trên lực lượng có tạo nghệ kinh người. Đám ô hợp, Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Trong thiên địa phản phất đột nhiên xuất hiện một lỗ đen có thể thôn phệ vạn giới. Vô lượng không gian phi tốc hướng trong miệng hắn sụt xuống. Bầu ngực của hắn cao cao nổi lên Như một cái vòng tròn lớn Đột nhiên hắn há miệng gào thét, Cạch đảo âm ở trong lồng ngực của hắn chấn động Chấn minh Sau đó lao ra Hóa thành một ngụm hốn độn tiên trung to lớn không gì so sánh được Chuông lớn chấn động một tiếng liền trực tiếp tan rã. Nhưng một tiếng chấn động này Liền đem rất nhiều ma hoàng cùng Phật hoàng chấn đến khí huyết sôi trào. Giới vực quanh thân nhao nhao nổ tung. Pháp bảo cùng thần thông uy năng đại giảm. 12 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1968. Chỉ cần cách chết. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hốn đồn giới vực. Giang Nam tách ra khí tức, hốn đồn hồng mông cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một tòa giới vực minh mông. Sống lớn giống như một tòa đại la thiên, mà hắn phản phất là hốn đồn cổ thần bên trong tòa đại la thiên này. Cổ thần không già không chết bất diệt, 19 tồn tại trí cường đều bị bao phủ ở bên trong hốn đồn giới vực. Bọn người quang vũ Phật đế lập tức chỉ cảm thấy trong hỗn độn giới vực thời gian phi tốc trôi qua. Kinh người vô cùng. Từ trên người bọn họ phi tốc mang đi thọ nguyên của bọn hắn. Bọn hắn những tồn tại này rất nhanh già yếu. Đây đắt là thủ đoạn cùng thần thông của tiên nhân. Không chiến. Chỉ gọt rơi thọ nguyên. Từ đó cướp lấy tánh mạng đối thủ. Địa ngục chư Hoàng coi như bỏ qua. Dù sao cũng là tồn tại truyền thí. Còn có rất nhiều thỏ nguyên. Mà Phật giới mười tôn Phật Hoàng lại rất xa. Không có truyền thí. Mà là mượn nhờ sóc nguyệt hồi thiên kính cách tiên khí này bảo trì bất tử. Giang Nam hỗn đồn giới vực mở ra. liền để cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Tùy thời có thể sẽ hao hết thỏ nguyên mà chết. Sóc nguyệt hồi thiên kính định trụ thời gian. Nguyên phạm Phật đế hét lớn. Cùng chư Phật đem sóc nguyệt hồi thiên kính cao cao tế lên. Kính quang chiếu xuống. Đem hốn độn giới vực của Giang Nam đỉnh trụ. Lập tức thời gian bên trong giới vực không hề lưu chuyển. Thậm chí ngay cả thân hình Giang Nam cũng bị cái tiên kính này định trụ. Để cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phấn chấn tinh thần hướng Giang Nam đánh tới. Ý định thừa cơ chém giết hắn. Ông! Sau đầu Giang Nam. Từng kiện từng kiện tiên đảo Pháp bảo bay ra. Căng ra một mảnh tiên vực. Chống cự sóc nguyệt hồi tiên kính công kích. Mà vào lúc này, vũ thần ma hoàng tốc độ nhanh nhất, dĩ nhiên công kích được bên cạnh của hắn. Sang nam khôi phục tự do, lật tay một ấm, một ấm đánh sang nguyên thủy đại la thiên. Hung hăng nện ở trên người vũ thần ma hoàng. Vũ thần ma hoàng kêu thảm thiết, bành một tiếng nổ tung, hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có một đảo ma quang vòng quanh thần tính trốn chạy. Thu! Giang Nam há miệng thổi. Trong miệng một đảo tiên cầu như mũi tên. Đem thần tính của vũ thần ma hoàng bắn chết tại chỗ. Vũ thần ma hoàng vẫn lạ. 18 tồn tại gần tiên khắc đánh tới. Nhiều thân hình khủng bố mà to lớn cao ngạo quay chung quanh Giang Nam chém giết. Đỉnh đầu Giang Nam hiện ra nguyên thủy trứng đảo kiếm. Sợi tóc hất lên. Ba cọng tóc đánh vào phía trên nguyên thủy trứng đảo kiếm. Nguyên thủy trứng đảo kiếm chấn động. Đột nhiên có ba đảo kiếm khí bắn ra. Thiên ý bao la mở mịt. Ba kiếm chạm tam sinh. Hướng hậu thổ phẳng bay đi. Từ lúc Giang Nam cùng thiếu hư đại chiến. Hậu thổ phẳng đã bị Giang Nam Thiên ý chạm tam sinh chém đi kiếp trước. Đối với một kiếp này lòng còn sợ hãi, e sợ cho kiếp sau cùng kiếp này của mình bị chạm. Nào dám đón đỡ Thiên ý ba kiếm? Ánh mắt hậu thổ phẳng lộ ra sợ hãi, vội vàng quay người liền đi, né tránh Thiên ý ba kiếm rốt cuộc để cho trận vây công này xuất hiện một lỗ hổng tự đại, giang nam cất bước xít ra lớp lớp vòng vây, tiên vượt bên trong đỉnh đầu, Tử tiên hồ lô bay ra, đỉnh trụ Đà La Phật Hoàng, Đà La Phật Hoàng gào thét, toàn lực thúc dục Hoàng đạo cực binh của mình, xá lợi tử đại phóng quang minh, vừa mới đối kháng. Xá lợi tử liền bị hút vào bên trong tử tiên hồ lô. Xùi một đảo kiếm quang bay tới. Đem Đà La Phật Hoàng chém ngang lưng. Đà La còn chưa kịp khôi phục thân thể. Giang Nam một trưởng che rơi. Đem Đà La Phật Hoàng diệt sát. Diệu nhật Phật Tổ Hoàng sợ. Vội vàng cao giọng quát. Rất nhiều ma hoàng cùng Phật hoàng vội vàng bay lên Hướng sóc nguyệt hồi thiên kính bay đi Cực nhạc lão Phật hướng Giang Nam đánh tới Lạnh lùng nói Quang vũ tế lên vạn giới chư thiên đồ Cùng cực nhạc lão Phật sát tay nhau đánh tới Giang Nam đột nhiên đem nguyên thủy trứng đảo kiếm nắm trong tay Nginh tiếp cực nhạc lão Phật cùng quang vũ. Ba đảo nhân ảnh quấn nhau. Kiếm quang tung hoành. Đột nhiên vạn giới chư thiên đồ chấn động. Bị một kiếm xé ra. Chia làm hai nửa. Cực nhạc lão Phật kêu rên một tiếng. Nối tiếp mấy ngàn đảo kiếm quang của Giang Nam bắn tới. Bạch cốt sầm ào ào nát bấy. Quang vũ Phật đế thổ huyết thân thể rách tung tói, thấy tình thế không ổn quay người liền đi. Thanh âm giang nam chấn động tam giới. truyền vào trong tai tam giới chư thần. Đại La Thiên. A tỳ Địa Ngục. Chư Thiên. Vô số thần ma đại quân nhau nhau bắt đầu khởi động. Vô số thần thành ma thành lơ lượng. Do các thần đế ma đế xuất lính Lao tới mà đến Bố trí xuống thiên la địa võng Thiên nhãn thần đế thúc dục lăng kính đúc thiên nghi Vô số đảo kính quang chiếu rơi tập trung thân hình quang vũ Chấm không muốn sống chỉ cần cái chết Thanh âm giang nam tiếp tục chuyển đến Từng nhánh đại quân gầm lên truyền lệnh xuống bể hạ chỉ cần Quang Vũ chết. Không muốn Quang Vũ sống. Giang Nam kiến tạo thiên đình. Hôm nay rốt cuộc thể hiện ra một mặt vô cùng khủng bố. Mặc dù là Quang Vũ kiêu hùng bực này. Cũng khó có thể đào thoát thiên đình chư thần vây quét đuổi giết. Quang Vũ vừa sợ vừa giận. Phi tốc trốn chạy. Thầm nghĩ. Chỉ cần tới cực nhạc thiên quốc, liền có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tránh thoát kiếp nạn này. Tam giới chư thần sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ nghe vô số thần ma gào thét Bề hạ có lệnh chu sát quang vũ. Quang vũ trái đột phải sông. Nhưng từng tòa đại trận đã bố trí xuống. Để cho hắn vừa mới chạy ra tòa đại trận này. Liền rơi vào một tòa đại trận khác. Căn bản không cách nào nhảy vào cực nhạc đại thế giới. Linh đạo bái kiến quang vũ đảo huyên. Quang vũ Phật đế ra sức chém giết Đang muốn phá vỡ tòa đại trận này. Đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thần đế tuổi trẻ ngồi trên đế liễn chạy đến. Văn võ bá quan tương theo. Phía sau là từng nhánh thần ma đại quân. Đúng là một trong các thần đế thống trị chư thiên. Linh đạo thần đế. Hoang tổ bái kiến quang vũ đảo huyên. Lại có một man tộc ma thần thân hình hùng trắng khống chế cử long. Lôi kéo một chiếc lâu thuyền Mỹ lệ lái tới. Hoang tổ thần đế ngồi ở trên bảo tỏa lâu thuyền. Hướng quang vũ trào. Lại có văn võ bá quan suốt lính đại quân. Ôm lấy thất tinh bảo liến lái tới. Ở bên trong thất tinh bảo liến. Ngồi một thần đế tuấn tú. Khẽ khom người nói. Mười ba đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 1969. Thủ lãnh đạo tặc đền tội. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz ma khí cuồn cuồn mà đến. Bên trong ma khí có một tôn ma thần to lớn cao ngạo kéo động một chiếc ma hạm lái tới. Trên ma hạm một vị ma đế áo trắng tay cầm trường thương. khom người nói. Hắc thủy nguyên thành bay tới. Nguyên quân nữ đế xuất lính văn võ bá quan đứng trên đầu thành. Xa xa khẽ chào nói Trấn thiên thần đế Bái kiến quang vũ đảo hữu Nữ đế lạc hoa âm Bái kiến quang vũ đảo hữu Bị ngạn môn hạ hoang tổ Xuất lính nữ đế môn hạ càn khôn Hồ thiên Tạo hóa Huyền hoàng chư đế Bái kiến quang vũ đảo hữu Quang vũ Phật đế hướng bốn phía nhìn lại Chỉ thấy tam giới thần đế, ma đế đều chạy đến. Dưới chứng chư thần bố trí xuống từng tòa hoàng đảo cấp bậc đại trận. Cùng những thần đế ma đế này khí tức tương liên. Để cho bọn hắn có được chiến lược không kém hơn hoàng đạo cực cảnh. Chuyện đế tôn được từ diễn đàn lương Sơn Bạc Lu Ông Sôn Bác hơn nữa những đại trận cấp bậc hoàng đảo này liền cùng một chỗ. Thậm chí ẩn ẩn có xu thế hóa thành tiên cấp đại trận. Hiện nhiên đây là cao nhân chỉnh hợp tất cả chiến lược tam giới. Đem tam giới chư thiên chín đại thiên đỉnh. Địa ngục 18 thiên đỉnh. Tổng cộng 27 tòa thiên đỉnh. 27 thần đế ma đế. Đem chiến lược chư đế cùng chư thần kết hợp chung một chỗ. Hóa thành một tòa tiên trận. Dùng để đối phó gần tiên cường giả. A tỷ địa ngục thiếu hư đại đế cùng thần giới la thiên thiếu quân đại đế không đến chỗ này. Chỉ có hai mươi lăm thần đế ma đế bày trận. Bất quá đối phó quang vũ phật đế. Cách này vậy là đủ rồi. Đây là thời đại tráng lễ nhất. Hai mươi bảy thần đế cùng chiều. Cùng tôn vinh đế huyền là thiên địa trung chủ. Thậm chí hoàng đảo hàng phục. triều bái đại la thiên huyền thiên kim khuyết. Có thể khai sáng ra đại trận bực này. Đem chiến lực tam giới ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Chỉ có đế huyền rồi. Ta thua ở trong tay nhân vật như vậy. Bị bại không oan. Quan. Quang Vũ tự nghĩ mặc dù là mình. Cũng không cách nào khai sáng ra đại trận bực này. Trong nội tâm chỉ có hối hận. Thầm nghĩ. Đạo hữu, xin lỗi rồi. Linh đạo thần đế khom người. Ấy nấy nói. Quang vũ Phật đế cười ha ha. Đứng ở trong tòa đại trận này. Bế nghệ chư đế. uy phong lấm lấm nói. Nếu có gan cùng ta đơn đả đột đấu. Ta mặc dù thất bại cũng chết tâm phục khẩu phục. Bọn người linh đạo. Hoang tổ. Lạc hoa âm Tố thiên đế mặt không biểu tình. Phản phất mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên hoang tổ mở miệng nói. Chụp. 25 thần đế ma đế ngay ngắn nói. Chụp. Thần ma dùng mấy ngàn vạn mà tính hết lớn. Đại trận chuyển động. Tập hợp mấy ngàn vạn thần ma chi uy. Hóa thành uy năng vô cùng khủng bố. Ngay ngắn hướng quang vũ Phật đế oanh khứ. Đế huyền. Trong đại trận. Quang vũ Phật đế quát lớn. nghiêm nhị gọi to. Hắn toàn lực tách ra thực lực của mình. Liều chết chém giết Bất quá một lát Ở dưới đại trận rào sát Hắn liền tóc tai bù sù Toàn thân là huyết Vẫn kêu lớn Chấm sầu gì cũng là một đại đế hùng cứ thế gian 200 vạn năm Chấm không muốn chết ở trong tay những tiểu bối này Ngươi tới ra tay Cùng ta thống thống khoái khoái chiến một trận Để cho ta bị chết lừng lẫy. Như một đại đế đồng dạng chết đi. Quang vũ Phật đế cười ha ha. uy phong lấm lấm. Đối chiến đại trận công kích. Cất cao giọng nói. Hôm nay chết ở trong tay chút ít đảo chích. Chỉ biết thành toàn uy danh của ta. Để cho uy danh của ta muôn đời truyền sướng. Trong đại trận. Một nữ thần minh tuổi còn trẻ đột nhiên cười nhạo nói Đại đế Quang vũ Ngươi phản bội tam giới chúng sinh cấu kết Phật giới xâm lẫn Cái từ đại đế này Ngươi xứng sao Ngươi sẽ không muôn đời chuyện sướng Mà là muôn đời thoá mạ Vì thần nữ này hẳn là vừa mới tấn thăng Làm thần minh không có bao lâu Cư nhiên lớn mật như thế Ở trước mặt quát lớn quang vũ. Quang vũ không khỏi giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Đại trận chuyển động. Một cổ quy năng khủng bố oanh ra. Đem quang vũ nổ nát. Hắn khôi phục thân thể. Lại đi tìm tôn thần nữ kia. Dĩ nhiên không thấy bóng sáng. Đại trận vô tình cuốn động. Đem quang vũ Phật đế lần lượt cắn nát. Hắn đã gần đến sầu hết đèn tắt. Ở trong tòa đại trận rào sát càng ngày càng khó chống cự Càng ngày càng suy hiếu. Hắn phấn khởi tất cả lực lượng. Bức lui tất cả mọi người. Nhưng cái này cũng đưa tất cả pháp lực của hắn hao tổn không còn. Đại trận cuốn động tập sát mà đến. Mang theo uy năng diệt sạch hết thảy chấm sống ở nghèo khó, khởi tại hoang man chi địa, được thiên chi vận hạnh, sinh là tiên thiên đạo thể, ở trong tinh quang kỷ kiếp du ngoạn sơn thủy đế vị, tung hoành thiên hạ hơn hai trăm vạn năm, quang vũ đứng trong đại trận, nhìn xem đại trận đánh lén mà đến. Cùng vô số tướng lãnh thần ma tuổi trẻ kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Cười ha ha tự nhủ Chấm hùng tài đại lược. Ngay cả bổ thiên thần nhân. Địa ngục chư hoàng cùng Phật giới chư Phật cũng ở bên trong đùa bớn của ta. Hắn ngửa mặt lên trời kêu to. Đáng hận a Chấm có tế thế chi tài. Có mưu trí hùng cứ vũ trụ càn khôn. Có sức mạnh thông thiên to lớn. Nhưng hận thiên muốn diệt ta. Đế huyền, không phải ngươi muốn diệt ta, là thiên muốn diệt ta. Hắn nhìn hầm hầm chư thần sắp sửa bao phủ hắn. Lạnh lùng nói, chấm là chết ở trong tay thiên đảo. Xùi một đảo búa quang hung ác vô cùng thiểm qua. Chém vào trên cổ quang vũ. Nhục thể của hắn sớm đã trải rộng đảo tổn thương Thân thể suy yếu không chịu nổi Lại bị búa quang này chạm thủ Sát khí bên trong búa quang kia nặng đến đáng sợ Tính cả thần tính của quang vũ đã dầu hết đèn tắt cùng nhau chém giết ra búa chính là một vị ma thần khôi ngô tên là ma la thập Đã tu thành ma quân Một búa chặt bỏ đầu lâu quang vũ. Không khỏi ngẩn ngơ. Xíp bằng mà ngồi. Lại cười nói. 14 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1970. Thủ lãnh đạo tạc đền tội. hay Các bạn đang nghe chuyện chấm ít od.xyz sát khí quanh thân hắn càng lúc càng nồng nặng. Càng ngày càng kinh người. Vậy mà ở trong trận sát kiếp này ngộ đảo. Rất có tư thế một ngộ mà chứng đế. Chúc mừng ma la đảo hữu. Rất nhiều thần đế ma đế chắp tay thi lễ. Mà ở thời điểm quang vũ chém đầu đền tội. Bên trong cực nhạc đại thế giới cực nhạc thiên quốc. Một bạch cốt đại Phật vừa sải bước ra thiên quốc. Trong mắt thần hỏa nhảy động. Ngửa đầu nhìn về phía Đại La Thiên. Đấy huyền quả nhiên cường đại. Bất quá hắn một thân đại đảo tu Vi đều bởi vì Đại La Thiên mà lên. Khủy diệt Đại La Thiên. liền có thể đem cảnh giới của hắn gọt rơi. hư mất vô địch chi cơ của hắn. Cực nhạc lão Phật cất bước hướng Đại La Thiên phóng đi. Hôm nay Đại La Thiên đã tự thành thế giới. Mặc dù ở trong tam giới. Nhưng lại độc lập với thiên đạo. Bởi vậy đã không ở dưới thiên đạo. Chí bảo thiên tán hoa cách bảo vệ. Cực nhạc lão Phật nhìn cực chuẩn. Tuy sang nam cường hoành vô biên. Nhưng mà hắn mở Đại La Thiên. Một thân đại đảo chống đỡ Đại La Thiên. Diễn biến thế giới Đại La Thiên khổng lồ này. Đại La Thiên liền tương đương với một kiện pháp bảo của Giang Nam. Chỉ là cái pháp bảo này thật sự vô cùng lớn. Làm cho không người nào có thể hướng pháp bảo oanh kích Nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện pháp bảo. Đã có Đại La Thiên cái pháp bảo này. Lực lượng của Giang Nam liền gần như vô địch Tùy thời tử Đại La Thiên mượn tới lực lượng. Để cho hắn cơ hồ dựng ở thế bất bại. Mà đánh nát Đại La Thiên liền có thể phá vỡ thần thoại bất bại của Giang Nam. Đảo hữu dừng bước. Cực nhạc lão Phật vừa mới xông đến Đại La Thiên. Đột nhiên chỉ thấy ở bên trong huyền Thiên Kim Khuyết. Một đảo ma quang lói lên. Rơi ở trước người mình. Hóa thành ly sở ma hoàng. Cực nhạc lão Phật cười ha ha nói. Hôm nay đế huyền thiên đình tư không. Ngươi cùng lão Phật liên thủ đánh nát Đại La Thiên ra một ngụm áp khí. Ly sở ma hoàng lắc đầu nói. Cực lạc đảo huynh. Lúc trước ngươi muốn chiếm đoạt địa ngục. Ta đối địch với ngươi. Hôm nay ngươi muốn hủy diệt Đại La Thiên. Ta cũng muốn đối địch với ngươi. Ăn cây táo, rào cây sung, không biết sống chết. Cực Nhạc lão Phật hừ lạnh một tiếng. Hướng Ly Sở Ma Hoàng đánh tới, cười lạnh nói: "Mà ở thời điểm Cực Nhạc lão Phật ly khai Cực Nhạc Thiên Quốc, chạy tới Đại La Thiên, chỉ thấy đế uy minh mông cuộn cuộn rơi xuống." Hảo thiếu quân đại đế thống trị thần giới la thiên xuất lính la thiên trư thần hàng lâm. Đế huyền bệ hạ vừa mới truyền âm cho ta. Muốn ta hủy diệt cực nhạc thiên quốc. Phá hoàng đạo cực cảnh của cực nhạc lão Phật. Cho hắn từ hoàng đạo cực cảnh rơi xuống. Liệt nhật sau lưng hảo thiếu quân bốc lên. Hảo thiên đế chứng đế chi bảo hảo thiên kính hiện ra sao cho La Thiên Trư thần thúc dục mà Hạo Thiếu Quân thì lấy chứng đế chi bảo của mình hóa thành một khỏa kim cầu, trong kim cầu hiện ra vạn giới, vạn tòa thế giới. cái kim cầu này là hắn vất vất và và luyện thành pháp bảo, tên là Thiên Cầu, chia làm âm dương hai nửa, một nửa là chư Thiên Vạn Giới. Một nửa là địa ngục vạn giới. uy năng cực kỳ khủng bố. Không kém hơn hoàng đảo cực binh. Âm ấm. Hảo thiếu quân cùng La Thiên Chư thần liên thủ thúc sụp hai đại chứng đế chi bảo. uy năng khủng bố oanh ra. Hướng cực nhạc thiên quốc oanh khứ. Đem cực nhạc lão Phật vất vả luyện thành thiên quốc oanh gích đến phá thành mảnh nhỏ. Chư thần cùng thiếu quân đại đế liên tục oanh kích, Đem phiến thế giới này triệt để hủy diệt. Hóa thành hốn đồn hư vô. Thậm chí ngay cả cực nhạc lão Phật ký thác hoàng đạo trong cực nhạc thiên quốc cũng bị oanh nát bấy. Đại công cáo thành. Hảo thiếu quân phất tay. Thu hai đại chứng đế chi bảo. Lạnh nhạt nói. Một thần quan khom người nói. Hảo thiếu quân ở dưới văn võ bá quan tụ tùm, tùm xuống. hạo hảo đáng đáng hướng thần giới La Thiên mà đi. Nghe vậy nhìn không được cười lên nói. Mà ở biên giới đại La Thiên. Cực nhạc lão Phật cùng ly sở ma hoàng đại chiến. Rất nhanh ly sở ma hoàng liền bị giết đến mình đầy thương tích. Lọt vào trọng thương. Đột nhiên. Cực nhạc lão Phật kêu lên sợ hãi, khí tức kịch liệt suy sụt. quanh thân Hoàng đạo tuy còn tồn tại, nhưng mà hắn vậy mà khống chế bắt đầu lực bất tòng tâm. Không xong, có người phá cực nhạc thiên quốc của ta. Ly Sở Ma hoàng lập tức nắm lấy cơ hội, quanh thân Hoàng đạo phúng rúng, hóa thành một ngụm Hoàng cực đạo chung Móc ngược mà xuống. Đem cực nhạc lão Phật khấu trừ ở trong đó. Chấn động không dứt. Trong trung truyền ra thanh âm của cực nhạc lão Phật. Phấn nộ quát. Ly sở ma hoàng cười lạnh. Toàn lực thúc sụp hoàng cực đảo Trung. Đã qua thật lâu. Hoàng cực đảo Trung tán đi. Chỉ còn lại có một bạch cốt đại Phật đứng tại nguyên chỗ. Trong hốc mắt chống chảy thần hỏa dập tắt. Thần tính đã bị luyện thành cho bụi. Ly sửa ma hoàng thu bạch cốt đại Phật này. Chạy về huyền thiên kim khuyết. khom người nói. Mà vào lúc này. Chư đế chiều bái. Hướng thi hiền vi trên lăng tiêu bảo điện nói. Thi hiền vi đầu đội mũ phượng. Mũ phượng rủ xuống châu Có chút lắc lư Tốt Phía trên minh hải Sóc nguyệt hồi thiên kính Cái Phật môn tiên khí này uy năng bị thôi phát đến mức tận cùng Phật hiểu đầy trời Sóc nguyệt hồi thiên kính là gì bảo Chỗ kính quang chiếu diệu Thời gian trôi qua hoặc nhanh hoạt chậm Không gian bày biển ra Xu thế điên đảo thác loạn Giang Nam oanh ra một đảo nguyên thủy đại la ấm Cùng kính quang đụng nhau Lập tức chỉ cảm thấy cổ lực lượng này của mình vậy mà tầng tầng tan rã Một phần lực lượng bị ném đến tương lai thời không Một đảo lực lượng bị ở lại quá khứ thời không Còn có lực lượng điên đảo thác loạn Bị vặn vẹo Chuyển hướng Thậm chí hướng hắn oanh đến Không chỉ có như thế, cây sóc nguyệt hồi thiên kính này nổi hàm tiên uy, đó là đại tây thiên Phật giới đế nhất vị chứng đảo phi tiên. Thanh hoa tiên vương luyện thành tiên khí. Phật có lòng đại tử bi, cũng có thái độ phấn nộ, tiêu diệt tả ma. 15 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 1971. Quét ngang chư Hoàng 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz Phật giới chín Đại Phật Hoàng Cùng địa ngục năm ma Hoàng Cộng đồng khống chế bảo vật này Đem thúc sục diệt ma chi quy Của sóc nguyệt hồi thiên kính Bên trong kính quang tiên uy huy Hoàng đánh tới Thậm chí có uy năng uy hiếp Được tánh mạng giang nam Thanh hoa tiên vương bất phàm A, lưu lại pháp bảo rõ ràng có uy năng bực này. Giang Nam mở miệng quát tháo, nguyên thủy trứng đảo kiếm, tế. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay lên trời. Cùng bất không đại đạo tương dung. Uy năng lưới kiếm này tăng vọt. Đón tiên quang trong kính oanh khứ. Hai đại trọng bảo chấn động. Nguyên thủy trứng đảo kiếm ở trong chấn ngục sớm đã dung luyện không biết bao nhiêu mảnh vỡ tiên bảo. Lại bị Giang Nam dùng định chủ đại La Thiên. Đạt được vạn đảo triều bái cùng thiên đảo Gia Trì. uy năng trở mình thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa không lâu trước kia. Thanh trứng đảo kiếm này cắn nuốt tiên nhân đảo thân bên trong bát đại tiên khí. Uy năng càng tăng lên tới một loại độ cao khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này uy năng của nguyên thủy trứng đạo kiếm mạnh. Vậy mà không kém hơn tiên uy của sóc nguyệt hồi thiên kính. Đương nhiên, đây chỉ là 14 Phật hoàng ma hoàng liên thủ thúc dục sóc nguyệt hồi thiên kính. Không cách nào đem uy năng bảo vật này hoàn toàn phát huy. Nếu uy năng của sóc nguyệt hồi thiên kính toàn bộ bộc phát, nguyên thủy chứng đảo kiếm cũng không chịu nổi. Dù sao, đây là tiên khí mà tiên vương đã từng luyện thành, là thanh hoa tiên vương thành đảo chi bảo. Có được uy năng không cách nào đánh giá, mà tu vi thực lực của Giang Nam. Cũng đạt tới trình độ làm cho hoàng đạo cực cảnh bán tiên cũng khó có thể nhìn qua bóng lưng hắn. Hắn hôm nay đã là thần đế đại viên mãn cảnh giới. Nguyên thủy đại đảo cũng tăng lên tới cấp bậc hoàng đảo. Hắn tùy thời có thể ký thác nguyên thủy đại đảo đến bên trong thiên đảo. Đem mình tăng lên tới hoàng đạo cực cảnh. Sở dĩ không có ký thác. Là vì nếu như hắn cưỡng ép ký thác thiên đảo tất nhiên sẽ thừa cơ diệt hắn. Hắn cùng với hoàng đảo cực cảnh cường giả khác biệt chỉ kém ký thác thiên đảo một bước này mà thôi. Nguyên thủy trứng đảo kiếm ở dưới hắn thúc dục xuống. Cùng sóc nguyệt hồi thiên kính liên tục va chạm. Một kiếm, một kính ở trên không minh hải giao phong. Minh Hải cơ hồ sôi trào. Thời không bốn phía nát bấy. Hình thành vô số thời không loạn lưu. Thôn phệ hết thầy. Hủy diệt hết thầy. Thậm chí ngay cả địa ngục vạn giới cũng bị ảnh hướng đến. Nguyên một đám thế giới lung lay sắp đổ. Cơ hồ muốn hủy ở dưới uy năng va chạm của hai đại pháp bảo này. Tế lên ma tiên điện tự nhiên là thiếu hư đại đế Ở bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính Các ma hoàng cùng Phật hoàng bị chấn thổ huyết Cường độ giao phong bực này Tiên quy trấn đẳng Cơ hộ là tiên nhân giao thủ Ngay cả bọn hắn cũng không chịu nổi trùng kích bực này So sánh với bọn hắn Giang Nam liền nhẹ nhóm rất nhiều Tô vi thực lực của hắn so với chư hoàng cao hơn. Thân thể càng là vô cùng cường đại. Không kém hơn tiên nhân. Đủ để khiêng lực phản chấn vô cùng cường đại kia. Thiếu hư đảo hữu, ngươi còn không ra tay. Ở bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính, hậu thổ phẳng tạo thí chân vạc. Quanh thân bị chấn đến làn da nổ tung. Máu tươi đổ. Hướng thiếu hư bên trong A địa ngục nhìn lại. Phấn nộ quát Đồng loạt ra tay tiêu diệt đế huyền. Thiếu hư đứng ở trước A ma triều. Lạnh nhạt nói. Hôm nay ta chính là địa ngục giới đại đế bên trong tam giới. Vì thủ hộ địa ngục mà sinh sẽ không phản bội tam giới. Xa xa. Các ma hoàng khác chưa từng tham chiến còn có 8 tôn. Nhìn thấy Giang Nam cùng 14 Phật hoàng ma hoàng rằng co không dứt, nguyên một đám kích động. Ánh mắt Thiếu hư đảo qua, rơi ở trên người bọn họ, trầm giọng nói: "Thiên hoàng ma hoàng xa xa khom người nói: "Bệ hạ, hôm nay chính là thời cơ diệt trừ đế huyền tốt nhất." diệt trừ đế huyền thiếu hư tức cười cười nói nếu các ngươi ra tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa ta cũng sẽ không cho các ngươi ra tay nếu các ngươi ra tay thế tất nguy hiểm cho địa ngục chúng sinh bọn người thiên hoàng ma hoàng trần chờ thoáng một phát nói nguyện ý nghe thiếu hư bệ hạ phân phó phản đổ thậu thổ phẳng gầm lên nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng sóc nguyệt hồi thiên kính không ngừng va chạm trong sóc nguyệt hồi thiên kính đột nhiên truyền đến bằng một tiếng bạo nổ trong kính quang xuất hiện một đạo huyết sắc rõ ràng là khu thần ma hoàng tu vi yếu nhất bị chấn nát bấy hóa thành huyết tương ngập trời bôi ở trên sóc nguyệt hồi thiên kính Chỉ là cái pháp bảo sóc nguyệt hồi thiên kính này thật sự quá lớn. Mặc dù là thân thể ma hoàng bảo toái. Máu tươi phun ra cũng chỉ có thể bôi một góc nhỏ. Tuy khu thần ma hoàng chưa chết. Nhưng thực lực cũng tổn hao nhiều. Mà vào lúc này. Nguyên thủy trứng đảo kiếm uy năng tăng vọt. Trong xây lát đột phá kính quang. Hung hang bổ vào trên bản thể sóc nguyệt hồi thiên kính. Xoay chuyển trời đất trong kính. Mười bốn Phật hoàng ma hoàng nguyên một đám thân hình đại trấn. Nhao nhao ngửa mặt lên trời thổ huyết. Thân thể khu thần ma hoàng bị chấn bảo tạc nổ tung lần nữa. Mặc dù là các đại Phật cao tới ước vạn giảm kia. Cũng kim thân loạn chiến. Trên người đầy vết sách. Nhìn thấy mà giật mình. Oanh. Thân hình giang nam khẽ động. Sau một khắc vậy mà đi vào trước sóc nguyệt hồi thiên kính. Một ấm hung hăng che ở trên kính. Cùng lúc đó nguyên thủy trứng đảo kiếm lần nữa đánh xuống. Bành bành bành. Trong kính. Huyết quang nổi lên bốn phía. Các đại Phật. Ma hoàng bị chấn đến nhao nhao bảo toái, lại bị làm vỡ nát bảy ma hoàng Phật hoàng. Trong kính truyền đến Nguyên Phạm Phật Đế gào thét. Một bàn tay kim chói từ trong kính thò ra, chụp về phía Giang Nam. Muốn bước lui hắn, Giang Nam một quyền oanh khứ. Bàn tay của Nguyên Phạm Phật Đế răng rắc bẻ gãy. Giang Nam dắt tay đứt của hắn, hướng ra phía ngoài thoát đi. Nguyên Phạm Phật Đế dừng chân bất ổn, nửa người bị kéo ra bên ngoài kính. Giang Nam tay nâng trưởng rơi, một trưởng vỗ vào trên ớt vị Phật Đế này. Thân thể Nguyên Phạm Phật Đế bảo toái, thần tính lọt vào trọng thương. Vội vàng quay trở lại sóc nguyệt hồi thiên kính. Hắn còn chưa kịp khôi phục thân thể. Đột nhiên chỉ thấy một gương mặt cực lớn vậy mà thăm dò vào bên trong sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính. Đó là gương mặt của Giang Nam. 16 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 1972 quét Ngang Chư Hoàng 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz trong sóc nguyệt hồi thiên kính tự thành không gian. Có xấu một cái thế giới. Bất quá hàng rào thế giới này cực kỳ trầm trọng. Chính là lực lượng tiên khí ngưng tụ thành màng thai. Mặc dù là Giang Nam cũng không cách nào xuyên thấu tiến đến. Sở dĩ gương mặt của Giang Nam hiện hiện. Là vì khuôn mặt của hắn rán ở trên sóc nguyệt hồi thiên kính. Màng thai rán ở trên mặt của hắn. Hình thành dấu vết thực sự không phải là hắn thật sự xuyên thấu tiên khí màng thai. Cái sóc nguyệt hồi thiên kính này dù sao cũng là thanh hoa tiên vương thành đạo chi bảo. Cũng không phải là hư danh nói chơi. Nguyên phạm Phật đế vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn khôi phục thân thể. Đột nhiên giang nam cách tiên kính màng thai giống to. Âm sóng trùng trùng điệp điệp cách màng thai truyền tới. Ở trong kính thế giới hóa thành một ngụm hốn đồn tiên trung. Chấn động không dứt. Cạch cạch cạch. Hốn đồn tiên trung không ngừng chấn động. Thần tính của nguyên phạm Phật đế ngẩn ngơ. Ba một tiếng vang nhỏ. Bị chấn nát bấy Thống trì đại tây thiên Phật Giới đại đế Bị hắn cứ thế đánh chết Bảy ma hoàng Phật hoàng khác Vừa mới khôi phục thân thể Liền bị chấn đến Kim thân xốp giòn tràn đầy vết sách Nguyên một đám trong miệng thổ huyết Héo đốn không chịu nổi Sáu ma hoàng Phật hoàng khắc Lập tức ra tay đánh nát hỗn độn tiên trung sáu người toàn lực thúc dục sóc nguyệt hồi thiên kính tiên uy tiên kính bột phát đem giang nam dán ở trên mặt kính đạn bay ra ngoài đang giang nam cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay vọt tới một kiếm đánh xuống hung hăng bổ vào sóc nguyệt hồi thiên kính Ma hoàng Phật hoàng trong kính còn chưa kịp khôi phục thương thế. Lại một lần nữa bị trọng kích này trọng thương. Nguyên một đám thân thể lần nữa bị chấn bảo toái. Đương đương đương đương. Nguyên thủy trứng đảo kiếm như mưa rơi xuống. Không ngừng cùng sóc nguyệt hồi thiên kính va chạm. Đem các ma hoàng Phật hoàng trong thế giới trong kính không ngừng chấn vỡ. Vết máu trên sóc nguyệt hồi thiên kính ngày càng nhiều Dần dần đem mặt tiên kính này nhộm đến huyết hồng một mảnh Kinh người vô cùng Xa xa bọn người thiên hoàng ma hoàng thấy một màn như vậy Trong nội tâm kinh hãi thầm nghĩ một tiếng may mắn Mà vào lúc này Ở bên trong tòa tế đàn cử đại phiêu phù trên không minh hải kia Nguyên hóa ma tiên đột nhiên động. Vì nguyên hóa ma tiên này một mực phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Thậm chí ngay cả tiên giới cũng bị hắn câu thông. Ẩm ẩm có tiên khí từ tiên giới tuôn ra. chảy vào trong cơ thể của hắn. Để cho tu vi của hắn càng ngày càng khủng bố kinh người. Lúc này. Thực lực vị ma tiên này dĩ nhiên tăng lên tới đỉnh phong. Thân hình khẽ động. liền tới đến sau lưng Giang Nam. Một trường oanh khứ. Trong nội tâm Giang Nam cảnh giác. Xoay tay lại ngăn cản. Không gian dịch liệt chấn động. Phong bảo tưởng như hủy diệt mang tất cả. Thậm chí ngay cả sóc nguyệt hồi thiên kính cũng bị chấn bay ra ngoài. Giang Nam kêu rên một tiếng Liên tiếp lui về phía sau Bước ra mấy chục bước Mỗi một bước đều dài đến ướt vạn rằm Lúc này mới dừng thân hình Hậu thổ tiên cung thái tử Giang Nam đứng vững thân hình Gọi đến nguyên thủy chứng đảo kiếm cao mày nói Đúng vậy Nguyên hóa ma tiên chấp hai tay sau lưng một cổ tiên uy làm cho người ta sợ hãi truyền đến chấn áp tam giới, kinh người vô cùng, so với chư hoàng chư Phật càng cường đại hơn, càng thêm minh mùng, vạn phần lạnh lùng nói, ngươi có từng nghĩ tới bản điện sẽ hạ đích thân phân thân hạ phàm? Giang Nam tức cười, cười nói Ngươi rõ ràng phân thân hạ giới đối phó ta, ngươi ngu bức như vậy, mẹ ngươi có biết không? Khí tức của tiên cung thái tử vẫn còn tiếp thu tiên giới tiên khí. Điên cuồng tăng tu vi lên. Tự phụ nói, tiêu diệt ngươi, phái thần đế nghe lời đến thống trị tam giới, vương nương ta nhất định càng thêm vui vẻ. Sóc nguyệt hồi thiên kính rốt cuộc rơi xuống. Các ma hoàng Phật hoàng từ trong kính ngã xuống. Mười bốn Phật hoàng ma hoàng bị chết chỉ còn lại có mười tôn. Hơn nữa nguyên một đám lọt vào trọng thương. Tiên cung thái tử án mắt quét về phía những Phật hoàng ma hoàng này. Lạnh nhạt nói. Hậu thổ phẳng đại hỷ. Lập tức nói. Chư vị. Cùng ta chung một chỗ xếp đến Đại La Thiên. Đem phe phái đế huyền trảm thảo trừ căn. Ta cùng với Phật giới chia đều tam giới. Đến lúc đó, các ngươi muốn truyền đạo liền truyền đạo. Muốn xưng Hoàng làm tổ liền xưng Hoàng làm tổ. Bọn người bảo Nhật Vương Phật tổ liếc nhau. Nguyên một đám gật đầu. Lần này Phật giới vì đối phó sang Nam tồn thương thảm trọng. Thập Đại Phật Hoàng chết bốn vị. Chỉ còn lại có sáu vị bọn hắn. Thậm chí ngay cả đương kim Phật giới Đại Đế. Nguyên Phạm Phật Đế cũng bị Giang Nam đánh chết. Lại để cho Phật giới ở bên ngoài đã không có Đại Đế thống trị Tu Di Sơn. Không chỉ có như thế. Quang vũ Phật đi cùng cực nhạc lão Phật vừa mới đầu nhập vào Phật giới, cũng lần lượt tử vong. Phật giới đã trả giá lớn như thế. Nếu cứ như vậy ly khai, chẳng phải là chỗ tốt gì cũng không có lấy được. Đế huyền chính là ma trung chi ma, phe phái đế huyền cũng là ma tử ma tôn, không thể tha thứ diệu nhật phật tổ hai tay hợp thành chữ thập nói hậu thổ phẳng nhìn về phía ma hoàng khác chỉ thấy bọn họ một nhóm bảy người trừ hắn còn sống sót ra liền chỉ còn lại có tử viên ma hoàng vĩnh hằng ma hoàng cùng tiêu tượng ma hoàng bốn người khác đã chết dưới công kích của giang nam bọn hắn tăng thêm sáu vị phật hoàng Có tất cả mười người. Hơn nữa mỗi người đều lọt vào trọng thương. Chỉ còn lại có năm sáu thành thực lực. Dù vậy, dùng thực lực 10 tôn hoàng đảo cực cảnh bọn hắn. Hơn nữa sóc nguyệt hồi thiên kính. Như trước đổ để quét ngang đại la thiên. Chư vị, giết đến tận đại la thiên, phá hủy hết thầy của đế huyền. Hậu thổ phàng quát chói tai. Cùng Phật Hoàng Ma Hoàng Trung một chỗ tế lên sóc nguyệt hồi thiên kính. Hướng Đại La Thiên đánh tới. Đại La Thiên huyện thiên kim khuyết. Thi Hiên vi tỏa chấn lăng tiêu bảo điện. Từ từ nói. Lúc trước bể hạ đã đem hậu thổ tiên vương cùng tử tiêu tiên vương ban thưởng tiên khí luyện hóa. Trong đó có một cuốn quần tiên đồ thích hợp dùng để làm thiên đình đại trận. 17 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 1973, tiểu viên mãn. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz nàng nhẹ nhàng điểm một ngón tay. Chỉ thấy trong thiên di điện, một cuốn tiên đồ bay ra. Trong lúc đó trải rộng ra. Đem huyền thiên kim khuyết vô số thiên cung thần điện hết thảy gắn vào bên trong trận đồ. Cuốn trận đồ này đem thiên đình tất cả thần ma đều bao ở trong đó. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được mình biến thành một bộ phận của cuốn trận đồ này. Linh đạo tử tiến lên phía trước nói. Thi hiền vi cười nói. Sư Hương nói rất có lý. May mắn bể hạ cũng đem vài món tiên khí khác luyện hóa. Hôm nay những tiên khí này liền do chư quân đến thúc dục. Lại có ba kiện tiên khí từ trong thiên di điện bay ra. Rơi vào ở bên trong quần tiên đồ. 25 thần đế ma đế đại hỷ. Toàn lực thúc dục quần tiên đồ. Chỉ thấy thiên đình mấy ngàn vạn thần ma cùng chư đế pháp lực tụ tập trung một chỗ. Hóa thành ba tiên nhân hư ảnh. Từ trong tiên đồ đứng lên. Ba tiên nhân hư ảnh này tựa hồ cũng bị cô đọng thành thực chất. ít hơn tiên nhân chân chính. Nhưng tất cả thần ma của thiên đình huyền thiên kim khuyết liên thủ hầu đem uy năng của quần tiên đồ hết thảy phát huy ra, lại có ba kiện tiên khí bay lên trời, rơi vào trong tay ba tiên nhân hư ảnh, bị ba tiên nhân hư ảnh tế lên, oanh hướng kính quang kích xạ mà đến, sóc nguyệt hồi thiên kính cùng tam đại tiên khí đối oanh kinh thiên động địa, tuy uy năng của sóc nguyệt hồi thiên kính bị áp chế. Nhưng chiến trường dù sao là ở trong Đại La Thiên Vô số ngôi sao của Đại La Thiên gặp nạn Thậm chí chúng sinh sinh tồn trong Đại La Thiên cũng gặp đại nạn không may Tử thương vô số Thi hiên vi nhìn về phía ly sở ma hoàng nói Nàng chỉ một ngón tay Trong thiên di điện lại có một kiện tiên khí bay lên trời Rơi xuống trong tay ly sở ma hoàng Ly sở ma hoàng tiếp nhận cách tiên khí này khom người nói Lính chỉ Dứt lời quay người đi ra lăng tiêu bảo điện Tế lên cách tiên khí này Công hướng sóc nguyệt hồi thiên kính Thi hiên vi nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ Ly sở ma hoàng có thể tin cậy Nàng đã thầm đổ mồ hôi lạnh Nếu Ly Sở Ma Hoàng thúc dục tiên khí đối phó nàng, nàng chỉ có thể nuốt hận xong việc. Bất quá Thi Hiên Vi lại không biết, mặc dù Ly Sở Ma Hoàng thúc dục tiên khí, bảo khởi giết nàng, cũng tuyệt đối không có thể được. Bởi vì Giang Nam sớm đã đem tiên nhân đạo thân bên trong những tiên khí này luyện hóa Bên trong mỗi một kiện tiên khí Hắn đều có lưu đảo thân của mình Nếu ly sửu ma hoàng dám phản bội Giang Nam tâm ý khẽ động Cách tiên khí này sẽ bộc phát uy năng Trước đem ly sửu ma hoàng nghiền nát Thi hiền vi chứng kiến ly sửu ma hoàng gia nhập chiến cuộc Chỉ là có thể miễn cưỡng áp chế sóc nguyệt hồi thiên kính Nhưng không cách nào chiến thắng, mà Đại La Thiên ở bên trong tiên khí bực này va chạm Tổn thương càng thêm nghiêm trọng, không khỏi cao mi. Mở miệng nói, một tiếng cười dài truyền đến. Hảo thiếu quân xuất lính La Thiên chư thần đi Đại La Thiên. Xa xa khom người nói, thi hiên vi mỉm cười, ốm tay áo nhẹ phẩy. Trong thiên di điện lại có một kiện tiên khí bay ra. Hảo thiếu quân đạt được tiên khí này. Tinh thần đại chấn. Lập tức xuất lính La Thiên chư thần xếp đến. Đại La Thiên gặp nạn. Há có thể không giúp đỡ. Thiếu hư đại đế xuất lính nguyên ma thánh mẫu. Nguyên ma. Càn trí. Băng liên bốn ma hoàng tìm đến xa xa chắp tay nói, thi hiên vi nhíu mày nói, thiếu hư đại đế, ngươi có ma tiên điện trong tay, sao cần tiên khí khác? thiếu hư đại đế mỉm cười nói, hơn nữa, địa ngục ta còn có tám ma hoàng, cần ma tiên điện đến trấn nhiếp bọn hắn, để cho bọn hắn không dám có chỗ gì động. thi hiên vi bất đắc dĩ lại lấy ra một kiện tiên khí. Sao cho thiếu hư thầm nghĩ, chỉ sợ hai kiện tiên khí này đã đến trong tay bọn họ, liền mơ tưởng muốn trở về rồi. Thiếu hư đạt được tiên khí, mừng rỡ trong lòng. Cái tiên khí này rơi xuống trong tay của ta, ngươi liền mơ tưởng đòi lại.